Chào mừng quý vị thính giả đến với ngày mùng 3 của năm giáp thìn 2024. Trong ngày hôm nay, mời các bạn đến với tập thứ 81 của bộ truyền viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, khi đội số 54 trình thủ xếp lâm về nước để xin xuất huyết đi du lịch, thì ai ngờ cặp ngay cơn mơ rừng tầm tã cả ngày lẫn đêm, mà giữa đường lên núi lại bỗng đầu nhảy ra một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, cả người đầy máu, khẩn thiết cầu cứu. Viên Mộc Dã mới lò dò bước đến cửa nhà trọ thì người thêm mùi máu rất nồng bốc ra từ bên trong. Chuyện gì đã xảy ra, mời các bạn cùng theo dõi. Sau khi tiến vào, hai người tìm kiếm ở ngoài dành một vòng, không thấy bóng ai, nhưng trong lòng Viên Mộc Dã hiểu rõ, với cái mùi máu tươi đồng như vậy, nhất định không chỉ là chết một hai người. Cậu không nghĩ nhiều, Vội vàng bật hết đèn ở sành trước Kết quả sau khi xem xét Cậu và đoàn phòng đều sững sở tại chỗ Vì họ nhìn thấy trên nền nhà Vách tường Thậm chí là trên ghế sofa Tất cả đều có vết máu bắn tùng tuế Hiện trường có thể so sánh với địa ngục Lục nhìn thấy cảnh này Cổ họng viên mộc dã giết chặt Cả người không được thoải mái Đoàn phòng thay thế lo lắng hỏi Hay là cậu ra ngoài trước đi Viên mộc dã lắc đầu tôi không sao, xem tình hình bên trong thế nào đã. Sau đó hai người tiếp tục tìm kiếm trong nhà nghỉ. Kết quả lại nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ hơn nhiều. Trên bãi cò sau nhà, có mấy thi thể nam giới nằm lộn xộn ở đó. Có lẽ vì trời mưa, các thi thể đều bị ngâm trong nước. May mà nước mưa đã rửa bớt mùi máu tanh trên các thi thể mới giúp trợ viên mộc dã không cảm thấy quá khó chịu. Cậu nhanh chóng đến gần kiểm chất tương xác, phát hiện bọn họ. Đều chết vô cùng thê thảm, toàn thân chỗ nào cũng có vết dao đâm. Viên mộc giãn đếm, phát hiện trên mặt đất có tất cả năm thi thể, so sánh với số lượng mà tiêu vũ vi đã kể thì vừa đủ. Nhưng vấn đề là La Đông Lai đâu. Nghĩa đến đây cậu vội vàng theo vết máu nhỏ trên đất, tiếp tục đi về trước. Cuối cùng phát hiện thi thể một người đàn ông khác trong hành lang hướng đến đỉnh nghỉ mát. Vết thường trên thi thể này khác hoàn toàn so với những thi thể kia. chắc là trước khi chết người này đã bị đánh đập trên người có rất nhiều vết thương lớn nhỏ không ngờ đúng lúc này Tiểu Vũ Vi vốn đang ở trên xe ô tô đột nhiên chạy tới cô ta thấy Viên Mộc Dã cúi đầu kiểm tra một thi thể thì lập tức lao đến khóc lóc chồng ơi anh thế nào rồi chồng ơi anh tỉnh lại đi anh đừng làm em sợ có được không chồng ơi chồng ơi nhất thời Đoàn Phong và Viên Mộc Dã cũng không biết nên dỗ dành cô ta thế nào Dù sao người chết cũng không thể sống lại, mà viên Mộc giã không đành lòng, nhìn phụ nữ khóc lóc, nên nhanh chóng đỡ cô ta đứng dậy và bảo, anh ấy đã đi rồi, cô đừng quá đau lòng. Nghe viên Mộc giã nói vậy, tiểu vũ vi đột nhiên ngừng khóc, cô ta dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn viên Mộc giã, sau đó hai mắt trộn ngược, rồi ngất đi. Viên Mộc giã vội vàng ôm lấy cô ta, đặt lên chiếc ghế dài trong đỉnh nghỉ. Lúc này mấy người đại quân cũng đã đội mưa chạy tới, Tất cả đều bị màn máu tanh trong nhà trọ dọa sợ. Có lẽ không ai ngờ rằng chuyện thời tiết xấu không chỉ đơn thuần phá hỏng chuyến du lịch vừa mới bắt đầu của bọn họ. Đại quân ngạc nhiên hỏi Chuyện này, thế này là thế nào? Không phải nói là có năm tên lưu manh ư? Sao trong chốc lát đã biến thành năm thi thể rồi? Sau khi kiểm tra cẩn thận từng thi thể trên bãi cổ tầng 5 năm đứng dậy nhìn mọi người nhưng lại không nói gì. Hoặc nhiễm thì nhát gàn nhất Đương nhiên không dám ở lâu bên cạnh thi thể, cậu ta muốn nhanh chóng đi vào đỉnh nghỉ với hai người đoàn phong. Kết quả, vừa đi đến hành lang lại gặp phải một thi thể khác, dọa cho cậu ta phải nếp sát vào mép hành lang để mà đi. Về mộc dã biết việc họ cần làm bây giờ là nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát, nhưng tiếc là tín hiệu ở đây không tốt. Hơn nữa vì bọn họ định ra ngoài chơi nên không mang điện thoại vệ tinh theo người. Cứ như vậy tạm thời trước mắt có một vấn đề rất khó giải quyết. Đó chính là bọn họ nên tạm thời chuyển các thi thể kia vào phòng để lưu giữ hay là cứ để chúng tiếp tục ngâm mình trong nước mưa mặc cho nước mưa cuốn hết mọi dấu vết trên người Nếu như bây giờ viên Mộc Giã vẫn còn là cảnh sát việc đầu tiên cậu làm đương nhiên sẽ là điều tra hiện trường nếu không đợi sau khi mưa tạnh thì khẳng định tất cả vết tích đã bị rửa sạch không còn chút gì Nhưng vấn đề là bây giờ cậu không phải cảnh sát nữa không có trách nhiệm, cũng không có quyền làm như vậy cho nên cậu không thể động đến một nhánh cây ngọn cỏ nào ở hiện trường vụ án. Cho dù thời gian trôi đi, những dấu vết này cũng sẽ không còn tồn tại. Đoàn Phong thấy cậu đâm chiêu thì thở dài nói, ai da, cậu muốn làm gì thì cứ làm đi, sao phải nghĩ nhiều như vậy làm gì? Viên mộc giã thoáng sửng sốt, sau đó cười bảo, Ờ, đúng thế, anh có thể giúp tôi kiểm tra hiện trường được không? Đoàn Phong vến thầy áo, "được." Cậu biết nhìn ngồi đấy. Sau đó viên mộc dã đếm mấy người đại quân đưa Tiểu Vũ Vi còn chưa tỉnh vào một căn phòng không có ai ở. Chờ đến khi cậu chụp lại ảnh hiện trường xong sẽ gọi bọn họ đến khiêng thi thể đi. Dù sao đã lâu không điều tra hiện trường cho nên dù đây là thế mạnh của cậu trước kia viên mộc Dã vẫn chụp ảnh lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ sợ bị xót lại máy mối nào đó. Sau khi chụp ảnh xong viên mộc giã gọi đại quân và trương khai Để bọn họ tạm thời đã thi thể vào trong khổ lạnh của nhà trọ Như vậy mới có thể bảo quản tốt thi thể Đợi đến khi bọn họ làm xong việc Thì ngoài trời đã ngừng mưa Mọi người đều mệt mỏi Đi vào căn phòng tiêu vũ vi đang nằm Phát hiện cô ta vẫn chưa tỉnh Người lại còn nóng bừng lên Thỉnh thoảng lại nói mấy câu mê sảng Mọi người nhìn cô ta suốt cao nằm trên giường Mà chẳng biết phải làm gì Lúc này trương khai đưa ra đề nghị Này hay là chúng ta lái xe xuống núi báo cảnh sát đi. Chứ cứ chờ thế này cũng không ổn đâu. Đây đúng là cách duy nhất vào lúc này nên Đoàn Phong và Đại Quân và Trương Khai cùng đi. Còn bọn họ thì ở lại nhà trọ chờ cảnh sát tới. Vất vả cả một đêm, tất cả mọi người đều chưa được nghỉ ngơi. Viện Mộc Giã sợ Trương Khai và Đại Quân xuống núi sẽ không an toàn nên dặn hai người họ. Lúc hai người xuống núi nhớ phải kiểm tra tín hiệu điện thoại. Nếu có thể gọi được điện thoại để báo cảnh sát thì hãy nhanh chóng quay lại đi. Đợi sau khi trường Khai và Đại quân đi rồi Viên Mộc Dã mới bảo những người khác Tìm phòng chống tranh thủ nghỉ ngơi Mọi chuyện cứ đợi cảnh sát đến rồi nói Về phần Tiêu Vũ Vi Dù sao bây giờ cậu cũng không quá mệt Nên sẽ ở lại trong trường Thật ra Viên Mộc Dã không yên tâm Về Tiêu Vũ Vi Bởi vì lúc trước cậu nhìn thấy sự tuyệt vọng Trong mắt cô ta Cậu lo lắng cô ta có thể Sẽ nhất thời nghĩ quần Mà làm chuyện gì đó ngủ ngốc Cho nên tạm thời muốn để mắt đến cô ta Đoàn phong gật đầu. Được, vậy tôi đi ngủ trước, lát nữa đổi ca cho cậu. Cứ như vậy, chuyến du lịch tập thể đầu tiên của số 54 chính thức chết yểu. Ai có thể ngờ, đi chơi còn gặp phải loại chuyện thế này đâu. Nhưng những chuyện này đều không ảnh hưởng đến tâm trạng của viên mộc dã vì lúc này toàn bộ suy nghĩ của cậu đều đặt vào vụ án. Đoàn phong lo lắng viên mộc dã bị quá sức, nên chỉ ngủ một tiếng, rồi đi đổi vị trí với cậu. Nhưng lúc này viên mộc giã lại chẳng buồn ngô chút nào, cậu kéo anh ta đến gần cửa rồi thì thầm. Này, tôi cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ. Đoàn phong nhướng mày hỏi. Hả, cậu muốn nói đến việc La Đông Lai phản sát đám lưu manh kia hả? Viên mộc giã gật đầu. Đúng, mặc dù nhìn từ bề ngoài, mấy tên cướp này đúng là bị La Đông Lai phản sát. Hơn nữa đúng là chúng ta đã tìm thấy hung khí sát hại năm tên cướp kia ở cạnh thi thể của La Đông Lai. Nhưng vấn đề là, nếu như là đồng lai thực sự có bản lĩnh như vậy, thì đáng lẽ ngay từ đầu đã không bị hành hạ như thế kìa chứ? Đúng không? Sao còn phải để vợ đêm hôm mưa gió chạy ra ngoài cầu cứu? Đoạn phòng hỏi. Biệt đầu tức nước vỡ bờ thì sao? Viện mộc giã lắc đầu. Khả năng không lớn. Một người đàn ông khi nhìn thấy vợ mình bị bắt nạt thì lúc đó đã nên bộc phát rồi. Sao có thể đợi đến tận khi mình bị đánh đến mức thương tích khắp người rồi mới bộc phát chứ? Nhưng mà đây không phải điểm vô lý nhất. Vừa rồi tôi đã thử tính toán. Mặc dù từ chỗ chúng ta gặp Tiêu Vũ Vi đến nhà trọ này, đi bộ mất khoảng 20 phút. Nhưng anh đừng quên Tiêu Vũ Vi không đi đường chính mà cô ta đột nhiên lao từ trong rừng ra. Điều này chứng tỏ cô ta đi đường tắt nên sẽ không mất nhiều thời gian đến thế. Mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy là đồng lại lại có thể thành công phản sát 5 người sao? Tôi vẫn giữ nguyên sự nghi ngờ về điều này. đón phòng gật đầu. Đúng là như vậy. Diệt người thì dễ thôi Nhưng có thể nhanh chóng diệt gọn gẽ 5 người Trong một khoảng thời gian ngắn Nếu không có thần thủ tốt và tâm lý vững Thì khó có thể làm được Viên Mộc giã tiếp tục phân tích Còn cả thời gian tử vong Của mấy người kia nữa Mặc dù từ độ ấm cơ thể Thì chắc năm tên kia chết trước Nhưng anh đừng quên là trước khi chúng ta đến Thi thể bọn chúng vẫn luôn bị ngâm trong nước mưa lạnh bút Không giống thi thể của La Đông Lai Ở hành lang mưa không chạm Gió không thổi đến Đoàn Phong trầm giọng, cho nên cậu nghi ngờ người chết trước là La Đông Lai hả? Có chứng cứ sao? Nhưng Viên Mộc Dã lại lắc đầu, vẫn chưa có. Vừa hay anh đến đây, tôi định ra ngoài một chút. Đoàn Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài lại mưa to rồi, hay là mai hẵng đi? Viên Mộc Dã liếc nhìn ngoài cửa sổ rồi thở dài. Thời tiết đúng là không khiến người ta bớt lo được. Ừ, giờ Không biết Trường Khai và anh đại quân xuống núi thế nào rồi. Không ngờ cậu vừa dứt lời thì bên ngoài nhà trọ bỗng có tiếng xe ô tô. Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài xem xét. Không ngờ lại thấy Trường Khai và đại quân đi vào. Hỏi ra mới biết hai người họ rời khỏi nhà trọ một đoạn thì điện thoại có tín hiệu nên họ đã gọi điện cho cảnh sát. Nhưng vì trời mưa to nên có một đoạn đường núi bị sập. Cảnh sát phải đợi thông đường rồi mới vào được. Viên Mộc Giã lo lắng. Vào cái thời tiết thế này Nhanh nhất cũng phải chiều mai mới thông được đường Trường Khai phàn nàn Thật ra bị kẹt ở đây Cũng không có vấn đề gì Dù sao cũng là nhà trọ Nhất định có đồ ăn thức uống Nhưng vấn đề là phải ở chung với mấy cái thi thể kia Đại quân trừng mắt liếc cậu ta một cái thi thể đều ở trong kho lạnh rồi Cậu có ngủ trong kho lạnh đâu trương Khai cãi Em không ngủ ở kho lạnh Nhưng anh nhìn chỗ máu kia đi trước khi cảnh sát đến còn không thể lau dọn sạch sẽ nhìn đã chán ngấy rồi thật ra viên mộc giả cũng cảm thấy những vết máu này rất chướng mắt nên cậu nghĩ một chút rồi quay lại nói với đoàn phong hay là thế này đi quay tạm khu tiền sạch này trước chúng ta muốn ra vào thì tạm thời dùng đường cửa sổ đi như vậy vừa có thể bảo vệ hiện trường vừa không cần nhìn đi nhìn lại những cái vết máu trên mặt đất đoàn phong gật đầu đồng ý cũng được Anh ta đi vào quầy lễ tân, tìm kiếm trong ngăn kéo, sau đó lấy ra một cuộn băng dính màu vàng, sử dụng nó như dây cảnh giới, quay lại cửa chính và tiền sành. viên mục giả nhìn đồng hồ, biết là có đi ngủ thì cũng không ngủ được, trời cũng sắp sáng rồi, nên cậu dục đại quần và trương khai mau tìm phòng nghỉ ngơi, còn mình thì chuẩn bị cùng đoàn phong đi kiểm tra tình hình tiểu vũ vi. Không ngờ khi bọn họ đến cửa phòng cô ta, đang nằm, thì thấy thằng Nam Nam sắc mặt nặng nề đứng ở đó. Hình như muốn đi vào nhưng lại đang do dự Đoàn phong tiến lên hỏi Em dậy làm gì thế? Tăng Nam Nam khẽ nói Em lạ giường không ngủ được, em định qua đây thay ca cho các anh. Bọn anh quân về rồi à? Viên mẫu giã gật đầu. Đường núi bị sụp, có lẽ đến trưa cảnh sát cũng chưa lên được. Tăng Nam Nam nói với hai người họ Hai anh đi ngủ một lát đi, ở đây có em canh chừng là được rồi. Đoàn phong nghe cô ta nói không ngủ được thì cũng không khách giáo quay lại nói với viên mộc giã Đi, chúng ta tìm một phòng ngủ một lúc Nhưng không biết vì sao viên mộc Dã luôn cảm thấy Tầng nam nam đang có tâm sự Sau đó hai người tìm một căn phòng chống nghỉ ngơi Trước khi ngủ viên mộc dã hỏi đoàn phong có thấy Tầng nam nam không thoải mái không Không ngờ đoàn phong lại cười bảo "Hơ, cậu lại nghĩ nhiều rồi Cái con nhóc kia có lúc nào vui vẻ đâu không phải lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt dài như cái bơm đó à? Viên Mộc Dã lắc đầu cười. nào đến mức như anh nói, cô nhóc Nam Nam này bình thường không hay cười nhưng cũng không đến mức câu có mà. Nhưng lúc nãy tôi thấy vẻ mặt cô ấy khi đứng trước phòng của Tiêu Vũ Vi rõ ràng là có vấn đề. Đản Phong hít sâu một hơi nói. ơi, coi như cậu hiểu được tâm tư thiếu nữ. hay là sáng mai cậu thử hỏi cô ấy xem có phải là đang xuân tình nhộn nhạo không? Viên mộc giã điền tiết. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó. Anh nghĩ xem cô phải cô ấy biết chuyện gì mà không nói ra với chúng ta không? Đần phong nghiêng đầu trả lời nghiêm túc. Theo lý thuyết thì không thể, trừ khi là chuyện riêng của cô ấy. Đồng thời, cô ấy cũng cảm thấy chuyện đó không liên quan đến mọi người, cho nên mới lựa chọn không nói. Viên mộc giã cũng thấy hơi lo. Nơi này có thể có chuyện gì liên quan đến Nam Nam chứ? Ây da, đừng nghĩ nữa, nếu cậu không ngủ được thì đừng ngủ nữa, dậy luôn đi. Đoàn phong nói xong thì đắp chăn ngáy o o. Nhưng viên mộc dã nằm mãi vẫn không ngủ được, cậu vòng hai tay ra sau đầu, suy nghĩ những điểm đáng ngờ của vụ án giết người ở nhà trọ này. Thời điểm trước khi tờ mờ sáng là lúc tối tăm nhất trong ngày. Tầng nam nam sắc mặt tái xanh, đứng trước giường của tiêu vũ vi không nói một lời. Cùng lúc đó tay phải của cô nắm chặt lấy con dao găm phòng thân ở bên hông, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rút nó ra. Qua một lúc lâu cuối cùng tàng nam nam cũng bình tĩnh, cô lệnh giọng hỏi. Vì sao cô còn sống? Trong bóng tối tiêu vũ vi vốn đang cuộn người nằm trên giường bông từ từ ngồi dậy. Trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta bắn ra ánh nhìn lạnh lẽo. Vì sao cô cũng còn sống? cùng lúc đó viên mộc dã cũng từ từ tỉnh dậy bóng đêm xung quanh giúp cậu hiểu đêm vẫn chưa hết cậu ngồi hẳn dậy dùng tay bóp mi tâm cảm thấy mình ngủ còn mệt hơn so với không ngủ đoàn phong vẫn còn đang ngủ say so sánh với giấc ngủ của viên mộc dã thì biết chất lượng giấc ngủ của anh ta tốt hơn nhiều xoa phá hỏng mộng đẹp của đoàn phong nên cậu lặng lẽ bỏ xuống giường định đến bên cửa sổ xem trời còn mưa hay không không ngờ khi viên mộc dã vừa nhìn ra ngoài cửa sổ thì có hai bóng người trong đêm thu hút sự chú ý của cậu. Nhìn dáng hai người kia thì hẳn là một nam một nữ. Bọn họ quay lưng về phía cửa sổ viên màu giã đang đứng. Có điều nhìn tình huống này, hình như là cô gái đang đuổi theo người đàn ông kia nói gì đó. Tình cảnh ấy giống như một đôi tình nhân hẹn hò nhau trong màn mưa. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến kịch bản đột ngột dễ ngang. Viên màu dã thấy cô gái có dáng người bé nhỏ kia đột nhiên trở nên hung bạo Đạp một cước khiến người đàn ông ngã xuống đất, sau đó cô ta nhanh chóng ngồi lên lưng người đàn ông kia. Tiếp theo, ôm đầu đối phương vận một cái. Mặc dù viên mộc dã không nghe thấy âm thanh gì, nhưng trong não bộ của cậu vẫn tự bổ sung thêm tiếng xương cổ bị bể gãy rắc một tiếng. Viên mộc dã kinh ngạc, cậu vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ xem xét. Kết quả khi cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện bên ngoài đâu có bóng người nào. viên mộc dã giờ mới nhận ra những hình ảnh vừa rồi là từ trường tư duy còn sót lại của người đàn ông kia ở đây. Có điều cậu rất ngạc nhiên, chịu tuyệt sát kia ngay cả một người đàn ông như cậu cũng chưa chắc đã làm được, chứ đừng nói đến chỉ là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Không ngờ trước đây, nhà trọ này đã từng có người chết. Xem ra nhà trọ này không hề đơn giản như về bề ngoài, còn cả người phụ nữ trong ảo cảnh vừa rồi cũng không phải người bình thường. Trên thực tế, Người có thể so sánh với cô ta, Ê e là chỉ có tầng Nam Nam mà thôi. Sáng sớm hôm sau, viên mộc giã hoa mắt chóng mặt, bò từ trên giường xuống. Lúc đi ngủ, cậu vẫn còn mày nghĩ đến những điểm đáng ngờ của vụ án. Không biết mơ mơ màng màng thiếp đi từ lúc nào. Lúc này trong phòng vệ sinh, chuyển đến tiếng nước chảy. Chắc là đoàn phong dậy trước cậu đang rửa mặt. Trong lúc viên mộc giã còn đang nghĩ đến đoạn từ trường tư duy mà cậu nhìn thấy lúc tờ mờ sáng, Cửa phòng vệ sinh mở, đơn phong toàn thân phủ đầy hơi nước đi ra. Anh ta thấy cậu vẫn còn đang ngái ngủ ngồi trên giường thì hỏi, Cậu dậy sớm thế làm gì? Cậu nhìn quần thâm trên mắt cậu xem kìa, mau tranh thủ ngủ thêm lúc nữa đi. Tôi đi chuẩn bị ít đồ ăn sáng, làm xong sẽ gọi cậu. Viên mộc dã khoát tay. Thôi không ngủ nữa, càng ngủ càng lơ mơ. trời tạnh chưa, tôi đi dạo quanh đây xem sao. Đơn phong giận dở cậu. Đừng đi xa quá, đồ ăn sáng có nhanh thôi. Khi viên mộng dã ra khỏi phòng, thì thấy đại quân đã chuyển ghế ngồi đến trước cửa phòng tiêu vũ vi. Vừa nhìn thấy cậu anh ta đã mỉm cười chào. Tối qua ngủ thế nào? Viên mộng dã cười khổ. Không ngon lắm, có lẽ do lạ giường nên hơi mất ngủ. Lúc này cậu nhớ ra người thay ca đêm qua là tầng nam nam nhẹ nhàng hỏi. Nam nam đâu rồi? Đi ngủ rồi à? Đại quân gật đầu nói. ờ em ấy giống cậu ấy bị lạ giường cả đêm chẳng ngủ được lúc nãy anh dậy thấy em ấy ngồi đây nên bảo em ấy về ngủ bù rồi Viên Mộc Giã nghe xong thì nói anh Đại Quân anh có thấy lần này Tầng Nam Nam có gì đó hơi khác thường không Đại Quân ngạc nhiên hỏi cậu muốn nói đến phương diện nào Viên Mộc Giã cũng không nói rõ được là khác ở chỗ nào nên đành vỗ vai Đại Quân được rồi tôi đi dạo loanh quanh một chút Sau khi nhảy cửa sổ ra ngoài, viên mộc dã ngay lập tức, người thấy mùi hương tươi mát của rừng cây sau cơn mưa. Thật sảng khoái, nó giúp đầu óc mơ hồ của cậu tỉnh táo hơn rất nhiều, suy nghĩ cũng dần rõ ràng. Cậu nhớ rõ tiểu vũ vi lào từ rừng cây ven đường ra, hơn nữa khắp người còn đầy máu mê. Nhưng khi đó tiểu vũ vi đã chạy được một lúc trong trời đang mưa to, mà vết máu trên người vẫn rõ ràng như thế. Điều này chứng tỏ trên người cô ta không chỉ bị dính một chút máu đơn giản. Trước đó cậu và đoàn phong đều cho rằng máu trên người Tiêu Vũ Vi là máu của La Đông Lai, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại thì thấy lượng máu đó không phải là quá nhiều với La Đông Lai ư. Điểm quan trọng nhất là đêm hôm qua Viên Mộc dã đã kiểm tra thi thể của La Đông Lai, nhưng không phát hiện ra vết thương hở nào trên người anh ta. Với kinh nghiệm nhiều năm của cậu, chắc là anh ta chết do nội thương, tức là vết thương ảnh hưởng đến nội tạng hoặc đại não dẫn đến tử vong. Đương nhiên điều này chỉ có thể được xác nhận sau khi khám nghiệm tử thi. Có điều bây giờ có thể khẳng định một điều đó chính là trên người La Đông Lai không hề có vết thương hở nào dẫn đến chảy một lượng máu lớn cả và viên mục giã liên tưởng đến tình trạng tử vong của năm tên lưu manh kia. Lại thêm vụ án mạng đã từng xảy ra ở nhà trọ mà viên mục giã nhìn thế đêm qua. Cậu có cảm giác ngoại hình của người phụ nữ dễ dàng vận của người khác kia. rất giống với tiểu vũ vi. Cậu vừa nghĩ vừa đi về phía trước, bất chỉ bất giác càng đi càng xa. Đến khi cậu ý thức được mình đã đi quá xa rồi, đột nhiên thấy có bóng người chuyển động ở khu rừng rậm trước mặt. Lòng hiểu kỳ của viên mục giả nổi lên, chẳng lẽ trên đời này thực sự còn có người cố chấp hơn bọn họ, cứ nhất định phải đội mưa lên núi cắm trại ư. Nhưng đường lên núi hôm qua đã bị chặn mất rồi, vậy những người này lên đây bằng cách nào? Ngay vậy, viên mộc giả lặng lẽ không gây tiếng động đến gần. Kết quả khi nhìn rõ trang phục của những người kia, lòng cậu chầm xuống. Tất cả bọn chúng đều được trang bị súng ống đầy đủ. Xem ra cũng không phải du khách đứng đắn gì. Ở nước S, tổ chức được trang bị vũ khí thế này, không phải cảnh sát, thì chỉ có thể là xã hội đen. Vì để có thể điều tra rõ lai lịch của đối phương, viên mộc giả lại tiến thêm về phía trước. Cậu nghe thêm một tên có dáng vẻ hèn mọn nói. À, đại ca, đáng lẽ bọn lão tứ phải đến đây từ hôm qua rồi, không phải là có chuyện gì rồi chứ? Một gã đàn ông mồm đầy ria mép nhướng mày nói, Cầm cái miệng quả đen của mày lại, trên người bọn nó không mang theo vũ khí, nếu có người trà xét thì cũng chỉ là khách du lịch bình thường thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Lúc này một gã có rượu ở khuế mắt nói, Không lo sao được, em sợ bệnh cũ của nó lại tái phát á. Gáp y ổi kia nhếch mép cười. chuyện lao Tư háo sắc cũng đâu phải ngày một, ngày hai. Không sao đâu, nó biết nặng nhẹ. Không làm chậm chuyện chính của chúng ta là được. Mà không phải là xe việt dã của bọn nó bị hỏng giữa đường đi chứ. Tên dầu quay nón nghĩ một chút rồi bảo. Đợi Lão tứ thêm hai tiếng nữa. Nếu đến lúc đó bọn nó còn không xuất hiện, chúng ta phải hành động trước thôi. Gáp bị ổi lại lo lắng nói. À, không có lão tứ, sao chúng ta làm nổ miệng cống sắt của đường hầm dưới lòng đất được? Tên dô quay nón hừ lại Hừm, không có thằng chúng thối lão tứ, chúng ta không làm được bánh bùng làn chậm. Tên mặt sẹo lại không lạc quan như vậy. Mặc dù thuốc nổ ở chỗ chúng ta, nhưng nếu dùng bừa thì thừa hay thiếu đều không đạt được kết quả như dự định. Bởi vì ít quá thì không nổ được, mà nhiều quá chúng ta lại gặp nguy hiểm. Cho nên tốt nhất vẫn nên tìm được đám lão tứ đã. Tên dầu quái nón nghe xong mà mặt lộ vẻ nghi ngờ. Rõ ràng lúc trước lão tứ nói bọn nó đã lên núi rồi, sao có thể chậm hơn của chúng ta chứ? Cho dù mọi người đi theo hai hướng đến đây, nhưng bọn nó cũng không thể chậm hơn chúng ta nhiều như vậy được. Sau khi viên mẫu dã nghe được đại khái, thì nhanh chóng rời đi. Cậu sợ nếu tiếp tục nghe nữa, sẽ có khả năng bị đám người kia phát hiện, thế nên cậu bước nhanh về phía nhà trò. Theo như phòng đoán của cậu, Lao tứ mà đám người kia nhắc tới chỉ sợ là một trong năm cây rác đang ở trong kho lạnh. Tuy bây giờ vẫn chưa biết bọn chúng định cho nổ miệng cống dưới lòng đất ở vị trí nào. Nhưng việc chúng tìm đến nhà trọ chỉ là sớm hay muộn. Nhất là xe của đám người kia vẫn còn đỗ ở cổng nhà trọ. Nghĩ đến đây viên mục dã không khỏi bước nhanh hơn. Lúc cậu về đến nhà trọ thì vừa hay nhìn thấy đoàn phong nhảy từ cửa sổ sau bếp đi ra. Có lẽ định ra ngoài tìm cậu. Anh ta thấy viên mẫu Dã bước nhanh chân trở về thì vội tiến đến hỏi Có chuyện gì thế? Viên mẫu Dã kể lại những chuyện mình vừa nghe được từ đám phần tử vũ trang kia cho đoàn phong nghe Sau đó cậu lo lắng nhìn chiếc xe viễn dã đang đỗ cạnh nhà nghỉ Nếu như tôi đoán không lầm lão tứ kia và đám tay chân của hắn đã biến thành 5 cây xác bị chúng ta nếm trong kho lạnh rồi Đoàn phong cầu mày Chúng ta phải giấu cái xe này đi Nhỡ đâu để đám người kia nhìn thấy Nhất định sẽ tìm đến nhà trọ này Viên mẫu giã hơi cuống Xe to như vậy giấu thế nào được chứ Đoàn phòng nghĩ Hay là chúng ta bảo trường khai lái đi Như thế có thể tạm thời kéo được bọn kia đi ra xa Viên mẫu giã lắc đầu Không ổn đâu Nhỡ đâu trên đường gặp phải phiền phức Đối phương người nhiều vũ khí đầy đủ Nếu phải đối đầu trực diện Sợ là chúng ta phải chịu thiệt thòi rồi Ây khả năng chiến đấu của tên nhóc hoặc nhiễm quá kém. Bây giờ lại có thêm một tiêu vũ vi nửa sống nửa chết nữa. Đúng là nếu phải giao tranh chính diện với đối phương, hậu quả thật khó nói. Sau đó bọn họ tìm được bàn chê xe trong nhà trò, tạm thời che đi chiếc xe về dã lớn kia. Nhưng đây không phải là kế lâu dài, cho nên người của số 54 tập trung vào một phòng, cùng bàn bạc xem tiếp theo nên làm gì. Viện mộc dã có ý định. để mình và đoàn phong ở lại nhà trọ chờ cảnh sát tới, còn đại quân lái xe đưa những người còn lại xuống núi trước. Nên đoạn đường bị sụp lún không đi qua được, thì bọn họ dừng xe đi bộ cũng có thể vòng qua. Như vậy sẽ an toàn hơn so với việc đối đầu trực diện với đám người kia. Đoàn phong không có ý kiến gì với phương án này của viên Mộc giã, nhưng người khác mặc dù đều không muốn đi, nhưng lại không nghĩ ra được cách nào hay hơn. Cổng ngờ đúng lúc này, tiểu Vũ Vi vẫn luôn hôn mê đột nhiên lại xuất hiện, Cô tân lệnh rộng hỏi viên mộc dã. Có phải có một nhóm tội phạm ở gần nhà trọ không? Viên mộc dã cũng không giấu giếm nói thật. Nhóm người kia có khoảng 10 người. Tôi nghe lén được cuộc nói chuyện của mấy tên cầm đầu và cảm giác chúng là đồng bọn của năm tên kia. Không ngờ người phụ nữ nhìn qua trông có vẻ nhu nhược này lại bình tĩnh nói. Tôi cũng sẽ không đi. Tôi đã bỏ lại chồng mình một lần rồi, cho nên lần này tôi nhất định phải ở lại. Đại quân phản đối ngay. Chúng tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô, nhưng cô không thể tự tìm cái chết như thế được. Nhóm người kia người đông thế mạnh, kẻ nào cũng có vũ khí. Nếu muốn ra tay đừng nói là một cô gái như cô, có lẽ ngay cả chúng tôi cũng không dễ dàng thoát thân đâu. Tiểu vũ vi liếc mắt nhìn đại quân, cô ta nói. Các anh sợ thì lập tức rời đi đi, nhân lúc những kẻ kia còn chưa đến đây. Đại quân bị câu nói này của tiểu vũ vi làm cho tức nghẹt. Anh ta tức giận ngồi trên ghế không nói câu nào nữa. Nhưng viên mộc dã lại phát hiện. Tiều Vũ Vi ở trước mắt này như hai người khác nhau với người phụ nữ đáng thương mất chồng đêm hôm qua bởi vì cậu có thể nhìn thấy sát ý trong mắt cô ta. Trong lúc mọi người đều băn khoăn không biết nên đi hay ở thì Tăng Nam Nam luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Tôi cũng không đồng ý cứ thế mà đi. Đại quân nóng này Ôi trời ơi bà cô của tôi ơi em có thể đừng góp vui nữa được không? Không ngờ lúc này Tăng Nam Nam lại quay đầu về phía tiểu Vũ Vi hỏi Cô muốn thế nào? Tiểu Vũ Vi nhìn thẳng tầng Nam Nam nói. Cô đồng ý giúp tôi á? Tầng Nam Nam trả lời. Tôi có thể giúp cô, nhưng cô có nghĩ đến đường lui của mình chưa? Tiểu Vũ Vi cười lệnh. Hả, đường lui á? Là Đồng Lai chết rồi, tôi cũng không còn đường nào để lui nữa. Mọi người ngồi nghe tầng Nam Nam và Tiểu Vũ Vi một hỏi một đáp mà chẳng hiểu gì cả. Không biết hai người phụ nữ này đang nói cái gì. Chỉ riêng viên mộc dã và đoàn phong đã nhìn ra mấu chốt của vấn đề xem ra hai người này đã quên nhau từ trước nếu không họ sẽ không dùng cách nói chuyện như thế để đối thoại. Hoặc nhiễm thấy lạ hỏi Chị Nam Nam nghe cách nói của chị không phải hai người đã quên nhau từ trước đi chứ. Tầng Nam Nam cũng không trả lời Hoặc nhiễm mà quay đầu về phía đoàn phong nói Mọi người xuống núi chờ trước đi sau khi giải quyết xong việc ở đây tôi sẽ xuống đó tập trung với mọi người. Đoàn phong chừng mắt Nói linh tinh cái gì thế Rốt cuộc là có chuyện gì Tầng nam nam nghiêng đầu nhìn về phía tiêu vũ vi Sau đó trầm rộng Đây là việc riêng của hai chúng tôi Bây giờ không tiện nói sông mặt đoàn phong càng khó coi, Đại quân vội vàng hòa giải Hay già nam nam Em đừng làm loạn nữa Từ trước đến giờ không phải có chuyện gì mọi người cũng đều cùng nhau đối mặt sao Đối phương có mấy mấy người á. Em cho rằng bọn anh thật sự có thể bỏ mặc hai người ở lại à Tằng Nam Nam vừa định nói gì đó thì bị Tiểu Vũ Vi ngắt lời. Đừng nói nữa, cô đi cùng bọn họ đi. Chuyện của tôi không liên quan đến cô. Con đường này là do tôi chọn. Tôi nhất định phải tự tay kết thúc nó mới được. Về cơ bản, viên mẫu Giả đã đoán được 78 tám phần cậu bảo với hai cô gái. Nếu như mục đích chính của hai người là muốn báo thủ, thì không nhất thiết phải chờ đợi bọn chúng tìm đến tận cửa. Hai người hoàn toàn có thể tự mình đi tìm trước. Có lẽ thừa dịp bất ngờ, còn có thêm vài phần cơ hội thắng. sắc mặt tiêu vũ vi thay đổi, cô ta do dựa một lát rồi nói. Từ đấy lòng tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của mọi người, nhưng tôi thật sự không muốn mọi người bị cuốn vào chuyện này. Viên mộc dã thở dài. Thật ra đêm qua cô đã không muốn sống nữa đúng không? Cô xông ra đường không phải vì muốn cầu cứu, mà là cô muốn tự sát. Với thời tiết và tốc độ xe lúc đó, Nếu đổi lại là người khác lái xe, cô đã chết rồi, nhưng cố tình cô lại gặp với chúng tôi. Đội trưởng đoàn kịp thời dừng xe mà không đâm vào cô, cho nên cô mới bịa ra việc cầu cứu, phải không? Lần này ngay cả tàng Nam Nam cũng kinh ngạc, cô ấy không thể tin nổi nhìn Tiêu Vũ Vi và nói Cô muốn tự sát à? Đây đúng là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe trong đời đấy. Lúc trước vì để sống sót, cô có thể phản bội tất cả mọi người, nhưng bây giờ cô lại muốn tự sát à? Cô xứng sao? Viên Mộc Giã không ngờ Tiểu Vũ Vi lại là người đáng thương đến mức đến tự sát cũng không xứng. Xem ra quá khứ của cô ta cũng giống Tầng Nam Nam, đều là những sát thủ được tổ chức kia bồi dưỡng nên. Lúc trước vì muốn rời khỏi tổ chức sát thủ mà Tầng Nam Nam đã phải bỏ ra những thứ người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng cuối cùng vẫn phải có sự giúp đỡ của đại quân thì mới thành công. Cho nên cũng không khó thì tưởng tượng ra để có được cuộc sống như bây giờ Điều vô vị đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn. Cô ta trầm mặc một lúc rồi thấp giọng nói. Đương nhiên tôi biết mình không xứng tự sát. Tôi cũng rất quý trọng cuộc sống tốt đẹp không dễ gì có được này. Dù nhà trọ này kinh doanh không tốt, chỉ có thể duy trì cân bằng thu chi, nhưng tôi và La Đông Lai đều rất thỏa mãn, cũng rất chú đáo với từng vị khách tới đây. Cho nên, dù đám người kia đối xử với tôi như vậy, tôi cũng nhị, tôi nghĩ chỉ cần bọn chúng rời đi, thì mọi chuyện sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhưng tôi đã sai rồi. Có lẽ quá lâu rồi tôi không được nhìn thấy sự xấu xa của bản chất con người chăng? Đôi khi nhường nhịn lại chỉ khiến cho đối phương trở nên ác độc hơn mà thôi. Nhưng khi tôi hiểu được đạo lý này, mọi chuyện đã quá muộn. Trước kia, tôi vẫn luôn nói với mình, chỉ cần còn sống là còn có hy vọng. Nhưng là đồng lai chết rồi, hy vọng của tôi cũng không còn nữa. Thật ra trước đấy tôi còn trách mọi người vì sao lại xen vào việc của người khác mà cứu tôi. Nhưng bây giờ tôi muốn cảm ơn mọi người. Nếu không, tôi sẽ vĩnh viễn không biết đám người kia còn có đồng bọn. Tôi mặc kệ bọn chúng xuất hiện ở đây với mục đích gì, nhưng kết quả vẫn là La Đông Lai đã chết. Cho nên tôi nhất định phải khiến cho bọn chúng phải trả giá đắt. Viên Mộc Giã nói Thật ra báo thủ có rất nhiều cách không nhất thiết phải cá chết lưới rách. Tiêu Vũ Vi cười khổ. Một khi thông tin về vụ án ở nhà trọ được phát ra, tổ chức sẽ nhanh chóng tìm được tôi thôi. So với việc bị bắt về, thì không bằng đồng quy vô tận với những kẻ đã hại chết Đông Lai. Viện mộc giã thi tiểu vu vì đã quyết tâm đành phải suy nghĩ rồi nói. Điều kiện tiên quyết để báo thủ là không thể để cho mình gặp nguy hiểm. Nếu không cô nghĩ là Đông Lai sẽ thấy thế nào, cô cảm thấy anh ta sẽ bằng lòng nhìn cô vì báo thủ cho anh ta mà đặt cược tính mạng mình hay sao? còn sống là còn hy vọng. Không sai. Nhưng còn sống này bao gồm cả chính cô nữa. Xong mặt tiểu vũ vi khẽ giận mình. Sau đó đột nhiên cô ta mất hết sức lực ngã nhào xuống đất. Nớp mắt không cầm được mà chảy xuống. Tặng nam nam thấy thế thì nếm khăn tay của mình cho cô ta. Đừng khóc. Có sức khóc thì dùng nó mà nghĩ xem nên đối phó với đám người được vũ trang kia thế nào đi. Vì cho dù cô không đi tìm bọn chúng sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ tìm đến nơi này. Viện Mộc Giã biết tầng Nam Nam nói không sai. Đối phương cần Lão Tứ giúp nổ miệng cống sắt. Cho nên bọn chúng không tìm được Lão Tứ, chắc chắn sẽ không dừng lại. Nghi vậy cậu nói với mọi người. Chỉ có biết người biết ta mới trầm trận trầm thắng. Bây giờ chúng ta phải nhân lúc bọn chúng chưa tìm đến đây, mà đi lục soát kỹ cái đám thi thể trong kho lạnh, xem có tìm được thứ gì có giá trị không. Sau đó bọn họ bắt đầu tìm kiếm từ chiếc xe Việt Giã và phát hiện bản đồ lên núi. Sau đó họ còn tìm thấy nhật ký công việc của chúng trong ba lô mang theo người. Nhờ thế mới biết gã điều kính kia chính là Lão Tứ. Hắn đã từng làm việc về thuốc nổ ở mỏ khai thác quảng. Quả ghi chép trên điện thoại của Lão Tứ, viện mộc dã phát hiện gần đây có hai số điện thoại liên hệ với hắn. Hai dãy số này, một lưu là đại ca, một lưu là trợ lý. Viện mộc dã phân tích đại ca hẳn là tên dâu quay nón, còn tên trợ lý cậu không chắc chắn được. là gã bị ổi hay là gã mặt xẹo. Không ngờ trong lúc bọn họ đang điên cuồng thu thập thông tin liên quan đến lão tứ thì có tiếng ô tô vang lên bên ngoài nhà trò. Viên mục giã nghe thì tiếng xe mà lòng chầm xuống. Không ngờ đám người kia tìm tới nhanh như vậy. Không còn cách nào đã đâm lao đành phải theo lao, hành sự theo hoàn cảnh vậy. Thế là Viên mục giã ra hiệu cho những người khác quay về phòng mình chờ một chút, Gậu và tiêu Vũ Vi cùng đi ra ngoài nghĩ cách đối phó với những tên kia. Thật ra nói là hành sự theo hoàn cảnh, không bằng nói thẳng là trong lòng viên mộc giã đã sớm có kế hoạch rồi. Trước khi đi ra ngoài, cậu thì thầm với tiêu Vũ Vi. Nhớ kỹ, lát nữa tôi nói thế nào thì cứ làm theo thế đó. Về mặt cô phải tự nhiên lên. tiêu Vũ Vi gật gật đầu, sau đó trước mắt một cái đã thay đổi về dáng vẻ người phụ nữ điềm đạm nhẹ nhàng, đáng yêu lúc trước. Lúc này ngoài cửa nhà trọ có tiếng nói vọng vào. Mẹ kiếp, đây không phải là xe lão tứ à? Sao còn dùng bạt che lại thế? Viện mộc giã nhận ra đây là giọng của gã bỉ ổi, nên thò đầu ra từ cửa sổ phòng bếp nói. Thật xin lỗi các vị, nhà trọ hôm nay ngừng kinh doanh. Đám người kia đều nhìn về phía viện mục giã. Lúc này cậu mới phát hiện chỉ có bốn tên đi đến nhà trọ, xem ra đại bộ phận vẫn ở lại trong khu cắm trại. Tên dầu quay nón cầm đầu tờ về khó hiểu. Có ý gì? Vì sao không kinh doanh? Có tiền mà còn không muốn kiếm à? Viên mục giã tờ về bất đếc dĩ nói. À, hề không phải chúng tôi không muốn kiếm tiền, mà là cảnh sát không cho làm. Ngày hôm qua ở nhà trọ chúng tôi xảy ra một vụ án hình sự. Đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát nói một hai ngày nữa sẽ lên núi xử lý. Bởi vì muốn bảo vệ hiện trường, cho nên họ bảo chúng tôi tạm thời ngừng kinh doanh. Anh xem. Chúng tôi đi ra đi vào, chỉ có thể đi bằng đường cửa sổ thôi. Cửa trước đã bị chặn lại rồi. Chỉ với mấy câu mà viên mục giã đã thành công diễn vai ông đông thôn rất sống động, tạm thời không khiến cho đối phương nghi ngờ. Lúc này tiểu vũ vi cũng thức thời thò đầu ra ngoài cửa sổ nói trong à, cảnh sát đến rồi à? Viên mục dã trả lời Không, là khách muốn đến ở chỗ. Tiểu vũ vi phàn nàn Rời ạ? Đúng là bực mình mà. Tiền đến trước mặt mà không được nhận. Đáng làm ăn yên ổn lại có chuyện. Sau khi nói xong cô ta còn tỏ về lấy lòng mà bảo Ê nếu mọi người không ngại đi đường cửa sổ thì vẫn còn phòng cho mọi người đấy. Viên Mộc Dã giờ về tức giận. Cái bà này đừng nói linh tinh. Nhỡ khi cảnh sát đến bảo chúng ta phá hỏng hiện trường thì làm sao. Tiểu Vũ Vì cũng không chịu yếu thế. Ai nói linh tinh? Cái ông này lấy đâu ra nhiều hiện trường vụ ăn thế? Đám người tên dầu quai nón nhìn nhau nhưng vẫn không có ý định rời đi. bị ổi chỉ vào chiếc xe bên cạnh nhà trọ hỏi. Không phải ở đây vẫn có khách trọ sao? Viên mục giã tờ về bất đắc dĩ. ấy da, những người khách này vào ở trước khi vụ án xảy ra. Thời tiết mấy ngày nay như thế, tôi cũng không thể đuổi họ đi được. Tên mặt xeo nãy giờ chưa hề lên tiếng bỗng hỏi. Anh nói nơi này phát sinh án mạng hả? Có chuyện gì thế? Viên Mộc giã lập tức tỏ về thần bí. Ây già đêm quá, ở đây có một vụ quyết chiến sống mái với nhau. Không biết một nhóm người vì sao lại đánh nhau đến mức chết mất mấy người. Anh nói xem, chúng tôi làm ăn mà gặp phải chuyện này không phải là quá đen đủi sao. Gáp bị ồi cũng ngạc nhiên. Chết mấy người à? Có đến mức vậy không? Viên Mộc giã thấy Gáp bị ồi không tin bền thở dài bảo. Ây già Các anh cũng nhìn thấy chiếc xe Việt dã bị che lại kia rồi đấy chứ. Đó chính là xe của người bị hại đó. Tên dầu quài nón biến sắc. Dường như gã có quên biết với người bị hại mà viên mộc dã nói tới. Gáp bị ổi nghe xong cũng giật mình nói. À lão. Nhưng hắn vừa định nói thì đã bị tên mặt xẹo dùng ánh mắt trần lại. Ngay lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Lúc này viên mộc dã đã nhận ra tên mặt xẹo này chính là tay trợ lý ở trong điện thoại của lão tứ. Không ngờ một kẻ có ngoại hình khôi ngô bắp thịt toàn thân cân đối lại là một kẻ dùng đầu óc. Lúc này tên mặt xẹo nói. Anh nói là khách ở chỗ bị chết trong nhà của anh à? Ai làm? viên Mộc Giãn lấc đầu. Không biết. Là một người lạ mặt đã. Đêm hôm qua, sau khi họ vào đây thì đột nhiên có một người đàn ông đi vào. Vừa vào đã đánh nhau với bọn họ rồi. Ây trời ơi, hơn nữa là còn dùng dao ở một đấu năm. hiện trường vô cùng thảm thiết. mặt sẹo hỏi tiếp, hung thủ chạy rồi sao? Viên Mông Dã chỉ lắc đầu, không. Ừ anh nghĩ mà xem, một đấu năm này hắn cũng đâu khá hơn chút nào. Lúc đó hắn bị thương rất nghiêm trọng. ấy không ngờ lúc tôi gọi điện báo cảnh sát đã thì mới biết đường lên núi bị sập rồi. xe cảnh sát và xe cứu thương đều không lên được. Kết quả đã bỏ lỡ thời gian cứu chữa. Cuối cùng Ây giờ ngay cả hung thủ cũng chết. Các bị ổi nghe thì viên mục giã nói đường lên núi bị sụp cũng ngạc nhiên. Hả, đường lên núi bị sụp sao? Chuyện khi nào thế? Viên mục giã thành thật nói. Đêm hôm qua rồi, nếu không cảnh sát đã lên đây từ sớm rồi à. à nhưng không sao, không sao. À, à, các anh không cần lo lắng. Hiện giờ mưa đã tạnh, nhất định sẽ có công nhân đang gấp rút sửa đường rồi. À, có lẽ chỉ một hai ngày là thông xe thôi Đến lúc đó cảnh sát sẽ lên núi Đem các thi thể đi à, à, Các anh muốn ở lại cũng được Chỉ có điều hơi bất tiện Phải đi đường cửa sổ Đám người tiền dầu quay nón nghe xong Thì nhìn nhau rồi cùng nhất trí đồng ý rằng Đi đường cửa sổ cũng không vấn đề gì Chỉ cần được ở trong nhà trọ Thì vẫn tốt hơn ở ngoài trời nhiều Mặc dù bọn họ Đều đi vào bằng đường cửa sổ Nhưng thủ tục đăng ký vẫn không được thiếu bước nào Nếu không sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Từ việc đăng ký thông tin, tên dầu quay nón tên là Hồ Đông Thăng, tên mặt xẹo tên là Trần Huy, con gái bị ổi tên là Lâm Văn Minh, cuối cùng còn một tên dáng vẻ như ngựa chết là Vương Hạo Phong. Sau khi đăng ký xong thông tin của bốn người, Viện Mộc giả để Tiêu Vũ Vi cầm chìa khóa hai phòng đưa cho bọn họ. Đường xuống núi bị sụp rồi, tạm thời chưa mang vật tư lên được, à, chỉ có thể ăn đồ ăn có sẵn, mọi người thông cảm nha. Hồ Đông Thăng tỏ về không sao. Không vấn đề gì, trong xe chúng tôi cũng mang theo đồ ăn, không cần phải chuẩn bị cho chúng tôi. Viên mục dã nghe thế vội nói lời cảm ơn. Vậy cảm ơn các vị à. Lúc đi ngang qua sảnh, đám Hồ Đông Thăng còn cố ý nhìn thoáng qua căn phòng đằng trước được trang băng dính vàng, chúng nhìn thấy nhiều vết máu bắn tung tóe, mới xác nhận những gì viên mục dã nói là đúng. Tiểu Vu Vi sắp xếp phòng cho đám người kia rất khéo. nằm ở giữa phòng của tầng Nam năm và Đoàn Phong mà trên tường của hai căn phòng này đều treo một bức tranh nhìn rất bình thường nhưng nếu tháo bức tranh xuống sẽ phát hiện phía sau khung tranh có một cái lỗ thùng được dùng bông vải bịt lại cứ như vậy nhóm viên mộc giã có thể thông qua lỗ thùng này nghe lén đám hồ đông thăng nói chuyện nhưng mấy người này lại cẩn thận hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu sau khi vào nhà thì kiểm tra một lượt phòng trừ trường hợp trong phòng có thiết bị nghe lén May mà bọn chúng không nghĩ ra thì bị nghe lén trong phòng lệnh nguyên thủy như vậy. Chỉ là một cái lỗ thủng trên tường mà thôi. Lúc này họ nghe thấy giọng lâm Vân mình có vẻ nóng này. Lần này thì xong rồi. Lão Tứ chết rồi. Chúng ta làm sao nổ được cái miệng cống kia đây. Ngay cả cửa cũng không mở được. Thì đừng nghĩ đến chuyện cầm được bảo vật bên trong à. Hồ Đông Thăng trầm rộng quát lớn. Nói nhỏ thôi. Cẩn thận tài vách mạch rừng. Không có Lão Tứ. Chúng ta có thể nghĩ cách khác. nhưng nếu để người ngoài biết được chuyện này thì còn cầm độc bảo vật kỳ cất gì nữa một lúc sau Trần Huy vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng để an toàn chúng ta vẫn nên đi xem thi thể nhóm Lão Tứ xem thế nào đi dù sao cũng đã đến đây rồi không thể cứ chết không minh bạch như vậy được Lâm Văn Bình phù hòa theo đúng thế nhưng hai người nghĩ xem Lão Tứ đâu có kẻ thù nào ở đây còn bị người ta đuổi theo đâm chết à Phải thù hận đến mức nào mới có thể làm như thế chứ. Hồ Đông Thân hừ lạnh, Hừ, chắc nó lại ngủ với gái nhà lành nào đó, bị chồng cô ta đuổi theo quyết liều mạng chăng. Cái loại không bớt lò ấy trên cung súng. Nó chết không sao, nhưng lại làm loạn kế hoạch của chúng ta. Trần Huy thở dài. Hời, người hiểu về thuốc nổ không khó tìm. Tôi gọi một cuộc điện thoại là có thể gọi được 4-5 người. nhưng khó là chỗ làm sao lôi kéo được người đó nhập bọn ấy. Chuyện này nhất định phải tìm được người đáng tin, đồng thời còn phải là kẻ liều mạng như chúng ta mới được. Nhưng phàm là những kẻ có nhà có việc, có chút nhiều tiền cũng sẽ không đồng ý mạo hiểm như vậy đâu. Trong lúc đám hồ đông thăng đang thương lượng xem phải đào đâu ra một kẻ hiểu về thuốc nổ, thì đoàn phòng đã nghĩ ra một kế, đó chính là anh ta sẽ giả mạo thành kẻ mà đối phương cần. Rồi cùng bọn chúng lên núi Xem cái đám lưu manh này định làm gì Cứ như vậy Hai nhóm mang theo hai tâm tư khác nhau Nhưng trước mặt vẫn diễn y như thật Thắng bại máu chốt Nằm ở chỗ ai tính kỹ hơn ai mà thôi Thật ra theo ý của tiêu vũ vi Thì hiện giờ bọn chúng đã bị chia tách Đơn giản nhất là xử lý Bốn kẻ này trước Sau đó đi dọn dẹp đám tôn tếp còn lại Nếu như chỉ đơn thuần Xem xét đến phương diện báo thủ Thì làm như vậy là lựa chọn tốt nhất Nhưng viên mộc dã vẫn muốn chữa đường lui cho Tiêu Vũ Vi, cho nên cậu phản đối, đồng thời đưa ra một kế hoạch khác khả thi hơn. Buổi trưa cậu và Tiêu Vũ Vi dùng các nguyên liệu có sẵn trong bếp để chuẩn bị cơm trưa. Mặc dù bọn hồ đông thằng nói chúng có mang theo đồ ăn, nhưng vì muốn thăm dò tình hình cụ thể của những người có mặt ở nhà trọ, nên bọn chúng vẫn đến nhà ăn dùng cơm. Lúc này trong nhà ăn, người của số 54 chia thành hai tốt ngồi ở hai bàn khác nhau. Đợi bốn người bọn chúng ra trận Đầu tiên là đoàn phong Đại quân và trương khai một bản Bọn họ vừa uống bia vừa trò chuyện Giống như ba người bạn cùng đi chơi Còn hoắc Nhiễm và Tăng Nam Nam Thì đóng vai một đôi tình nhân Anh anh em em không coi ai ra gì Nói những lời đường mật đã chuẩn bị sẵn từ trước Viện Mộc Giã và Tiêu Vũ Vi Vẫn đóng vai ông chủ bà chủ quán trò Hai người bận rộn đi qua đi lại ngẫu nhiên trở thành một đôi vợ chồng Phối hợp vô cùng ăn ý Quản lý công việc trong nhà gọn gàng ngăn nắp. Đương nhiên vài diễn chính vẫn nằm ở trên bàn đoàn phong. Bọn họ nói điên truyền sau khi kết thúc chuyến đi này sẽ về nhà tìm việc. Đoàn phong nhấp một ngộm bia sau đó ủ rũ nói. Ai dạ, anh nói xem, mấy mấy tuổi tôi đã theo chú ra ngoài làm công việc nổ mìn. Bây giờ làm gần 10 năm rồi. Đột nhiên phải đổi việc, cảm thấy có chút không quen. Hơn nữa tôi cũng không biết mình có thể làm được việc gì khác. Đại quân nhét một gấp râu trồn vào miệng tàu vẻ khó hiểu. Ơ kìa, gần đây cậu vẫn nói chỗ đó làm được mà, sao tự dưng lại không làm nữa? Đơn phòng khoát tay. ấy thôi đừng nhắc đến nữa. Lão chủ mò đấy đúng là không phải con người. Năm ngoái chú tôi xảy ra chuyện nên bị hỏng một chân. Kết quả, bên phía mò bồi thường có mấy chục ngàn tệ. Còn nói là do chú ấy làm việc không cẩn thận. Công ty chịu bỏ ra mấy chục ngàn đã là nhân đạo rồi. Trường Hải ngạc nhiên nói. Ôi, vậy sau đó thì sao? Chú của anh chữa khỏi chân chưa? Đoàn Phong lắc đầu. Điều trị cái cứt. Nổ nát mất nửa chân rồi, đi đâu mà điều trị được. Cho nên tôi cũng chán cái nghề này. Cậu nói xem, tiền không được bao nhiêu, nguy hiểm lại lớn. Tôi còn mong chờ gì nữa? Chỉ bằng sớm đổi nghề. Sau đó ba người bọn họ. Lần lượt nói ra những chuyện phiền muộn trong lòng, nhưng cuối cùng đều vì một nguyên nhân chính là không có tiền. Những câu này đương nhiên là cố ý để bọn hồ đông thăng nghe, vì muốn chúng đang cầu người như gắt, mời cả đội số 54 đi là vừa đẹp. Quả nhiên đám hồ đông thăng lập tức nhìn nhau nhưng không lộ ra biểu cảm gì. Ăn cơm xong chúng vội vàng về phòng. Có điều dù là như vậy, viên mộc giã cũng biết đối phương đã để ý rồi. Sau khi bọn chúng quay về, Lâm Văn Bình hưng phấn. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà. Đúng lúc chúng ta đang thiếu người biết về thuốc nổ, lại gặp ba cái thằng ngốc kia. Trần Huy lại không lạc quan như thế. Không dễ trùng hợp như thế đâu. Bọn chúng ở cùng một nhà trọ với Lão Tứ. Cái chết của Lão Tứ sẽ không liên quan đến ba tiền đó chứ. Hồ Đông Thăng khoát tay. Đồng vội, cứ quản sát kỳ đã. Không lâu sau đám Hồ Đông Thăng tìm đến viên mộc dã. hỏi thăm về thời gian đám người đoàn phong vào ở. Viên mục giả suy nghĩ rồi nói, À, bọn họ đến khá sớm ạ, từ hai ngày trước. Thật ra sau khi xảy ra chuyện, à, chúng tôi cũng muốn để tất cả khách rời đi, dù sao nơi này đã từng xảy ra án mạng mà. Nhưng ba người này cứ nhất quyết muốn ở lại, cho dù trả lại hết tiền phòng cũng không chịu đi. Không còn cách nào khác, tôi đành để bọn họ ở lại, và đôi tình nhân kia cũng ở lại luôn. Lúc này hồ đông thăng đột nhiên kéo viên mộc giã sang một bên, sau đó nhét một sấp tiền mặt vào tay cậu và bảo giúp tôi một chuyện nhỏ, chúng tôi muốn đi xem mấy thi thể kia. Viên mộc giã biến sắc ai dạ, người chết có gì đáng xem chứ, hơn nữa tôi đã bọc kỹ rồi, chờ cảnh sát đến đưa đi thôi. Hồ đông thăng lại lấy ra một sấp tiền mặt nữa, kín đáo đưa cho viên mộc giã. Tôi chỉ muốn xem người đàn ông đeo kính trong số đó thôi. Người cô vẻ ngoài nhã nhặn ấy viên Màu dã ngạc nhiên. Ờ, anh biết anh ta hả? Hồ Đông Thăng lắc đầu. Không, tôi chỉ muốn xác nhận xem hắn có phải là một người bạn mà tôi quen không. Giúp đỡ chút đi, chúng tôi chỉ muốn nhìn một chút thôi. Vì hai sớp tiền, viên Màu dã đành phải cố ra về dẫn đám Hồ Đông Thăng đến kho lệnh, đồng thời chuẩn xác tìm đến thi thể của Lão Tứ khi cậu bỏ áo mưa phủ lên người hắn ra. Sông mặt đám hồ đông thăng đều vô cùng khó coi. Viên mộng dã nói Người này khi còn sống đăng ký tên là Tống Văn Giang. Có điều sau khi chúng thổi báo cảnh sát đã từng cùng cảnh sát xác minh chứng minh thư của anh ta là giả. Anh xem kỹ xem có phải là bạn anh không. Hồ đông thăng cười gượng là tôi nghĩ nhiều rồi. Anh ta không phải bạn tôi. Viên mộng giã nghe xong thì vội vàng dùng áo mưa đắp kín lại câu nói Ê, hey, không phải thì tốt. Nhanh đi ra ngoài đi. Tôi nói với các anh chứ tôi sống đến ngần này tuổi rồi. À, chưa bao giờ từng thấy nhiều người chết như vậy. Quá đen đuổi ấy. Sau khi đám hồ đồng thân quay về phòng, chúng tiếp tục bàn bạc xem tiếp theo nên làm gì. Bây giờ lão tứ đã chết rồi, bọn chúng muốn được việc thì nhất định phải tìm được một kẻ trong nghề, hiểu rõ về thuốc nổ mới được. Ý của Lâm Văn Minh là muốn đi lôi kéo ba người đoàn phòng nhập bọn. Theo hắn thấy, loại người như thế chỉ cần dùng tiền đúng chỗ thì không có gì không được. Nhưng Trần Huy lại cảm giác ba người lạ này không quá đáng tin cậy. Cuối cùng Hồ Đông Thăng vỗ bàn. Không sao, chúng ta chỉ cần cái tên to con kia cho nổ tung miệng cống Khi nào xong việc, cứ xử lý cả ba tên đó là được. Dừng rậm hoang vu thế này, thiếu gì chỗ trôn. Cùng lúc này, nhóm đoàn phòng ở sát vách đã nghe thấy kế hoạch của đối phương. Đám Hồ Đông Thăng đất sẵn sàng. Tiếp theo bọn họ sẽ chia ra ba ngả, hoặc nhiễm và tăng năm nam xuống núi tìm cứu viện. Còn viên mục Dã và tiêu vũ vi thì vẫn giả làm chủ nhà trọ, thực ra là đang lến lút tìm hiểu bí mật của đám người kia. Vì nếu làm như vậy, thứ nhất sẽ không khiến cho đối phương nghi ngờ, thứ hai có thể phối hợp tác chiến với ba người đoàn phong vào lúc mấu chốt. Buổi chiều ba người đoàn phong hút thuốc ở bãi cỏ sân sau, lập vận mình thừa dịp sáng lại gần. Chỉ vài ba câu đã môi được chuyện, đoàn phong đã từng là thợ nổ mìn. Rồi Lâm văn Minh nói với ba người bằng về mặt bí ẩn. À mấy ông anh à, tôi có một công việc kiếm tiền nhanh, không biết các anh có dám làm không? Đoàn phong nói rừng rưng. Ôi trời, thời này có gì mà không dám làm, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa thôi. Lâm văn Minh hạ rộng. Yên tâm đi, chắc chắn không phải giết người phóng hỏa. Chỉ cần anh làm lại nghề cũ thôi. Anh ngờ đoàn phong lắc đầu ngay. Này thế thì thôi đi, tôi đã định đổi nghề rồi, không làm việc trong mỏ nữa. Lâm Vân Minh vừa giải thích. Không phải mỏ, hơn nữa chỉ làm một vụ thôi. Chỉ cần thành công, nửa đời sau của các anh sẽ chẳng phải làm gì nữa. Nằm ở nhà đếm tiền thôi là đủ. Đoàn phong hỏi nửa tin nửa ngờ. Trên đời này mà có chuyện tốt như vậy à? Lâm Văn Minh nói nhỏ với mấy người bọn họ Các anh đã từng nghe nói đến vụ án cướp vàng đông lâm thảm khốc 15 năm trước chưa Ba người đoàn phong đều lắc đầu Lâm Văn Minh hơi đắc ý nói Hề, cũng phải Lúc ấy các anh vẫn còn là lũ nhóc mà Tất nhiên không biết chuyện dũng động như vậy Sau đó Lâm Văn Minh kể cho mọi người nghe vụ cướp vàng đông lâm thảm khốc xảy ra vào 15 năm trước gây chấn động cả nước S Vào 15 năm trước, nước Es có một công ty vàng thực lực hùng hậu đảm nhận khai thác tất cả các mỏ vàng quốc doanh trong cả nước cũng chính là nạn nhân chính trong vụ án, công ty vàng Đông Lâm. Chuyện xảy ra khi công ty Đông Lâm đang thực hiện hợp đồng vận chuyển một lô vàng có độ tinh khiết cao đến một công ty sản xuất vật liệu hàng không. Mặc dù lúc đó công ty Đông Lâm đã thuê người áp tài chuyên nghiệp nhưng trên đường đi vẫn bị cướp. Khi ấy, 7 người áp tài bao gồm Cả nhân viên của công ty Đông Lâm gặp nạn. Tổng giá trị số vàng có độ tinh khiết cao bị mất là trên 500 triệu nhân dân tệ. Trong lúc nhất thời, nó trở thành vũ cướp vàng gây chấn động cả nước. Tuy cảnh sát đã dốc hết sức điều tra, cũng đã điều tra ra được kẻ gian bên trong công ty Đông Lâm. Nhưng khi đuổi bắt thủ phạm chính Diệp Hoài Châu thì lại gặp tài nạn. Chiếc ô tô do Diệp Hoài Châu điều khiển đã va chạm với một chiếc xe bồn chở xăng và phát nổ. Dấu tiền cướp trong xe chết ngay tại chỗ Từ đó không còn ai biết tung tích của 500 triệu vàng dòng kia nữa Cũng bởi vì việc này Mà công ty Đông Lâm chịu tổn thất rất lớn Mấy năm sau tuyên bố phá sản Mà hai năm trước Hồ Đông Thăng có được một bản chép tay từ chợ đen Nghe nói nội dung của bản ghi chép này Là vị trí Diệp Hoài Châu dấu vàng Vì thế Hồ Đông Thăng Đã dẫn người đi đi lại lại nhiều lần cuối cùng cũng tìm thấy vị trí đánh dấu trên bản ghi chép. Chỉ tiếc miệng cống đó có một cánh cửa bằng gang cực kỳ kiên cố, chắn trước mặt chúng. Trong tình trạng không biết mật khẩu, thì chỉ dựa vào sức người, cơ bản không thể nào mở nổi. Mà Diệp Hoài Châu đã chết mười mấy năm, chắc chắn không thể mở cửa bằng mật mã được. Nhất thời, Hồ Đông Thăng cảm thấy mình chỉ cách 500 triệu vàng rồng mỗi một cánh cửa sắt. Cuối cùng là Trần Huy đề nghị Hay là tìm một chuyên gia nổ mìn lại đây, cho nổ tung cờ sắt. Như vậy chắc chắn thực tế hơn so với việc tìm kiếm mật khẩu. Và thế là qua nhiều lần chắc chờ, chúng tìm được lão tứ. Ai ngờ cái tên lão tứ bỏ đi này lại bị kẻ thù chém chết. Cho nên chúng mới tạm thời nảy ra suy nghĩ mượn sức nhóm người đoàn phong. Lâm Văn mình còn mê hoặc bọn họ thêm lần nữa. Hề, hey, các anh nghĩ mà xem. Đó là 500 triệu vàng ròng đấy. Chỉ cần chúng ta chia nhau số vàng đó, chẳng phải nửa đời sau không lo ăn mặc nữa ư? Chuyện thế này là bánh bao từ trên trời rớt xuống. Nếu không phải thợ nổ mìn trước đã chết, sao có thể đến phiên các anh? Như vậy nói lên điều gì? Nói lên mấy anh em chúng ta có duyên. Hơn nữa việc này là nghề cũ của anh, vốn chỉ là một bữa ăn sáng thôi mà. Đoàn Phong nói lại với mề mặt không tin tưởng cho lắm. Năm triệu vàng ròng à? Chỉ mấy người chúng ta à? Có muốn sách về cũng không nổi đâu, ok. Lâm Văn Minh cười bí ẩn. Hề, anh không cần nhọc lòng chuyện này. Chỉ cần chuẩn nổ cánh cửa dùng chúng tôi. Sau đó ngồi chờ chia tiền là được. Cuối cùng sau một hồi được Lâm Văn Minh vẽ cái bánh mật thật lớn, ba người đoàn phong bị thuyết phục, định đi theo đoàn người Hồ Đông Thăng lên núi, Trong lúc đó, cặp tình nhân giả Hoác Nhiễm và Tầng Nam Nam cũng tính tiền rời đi theo kế hoạch đã bàn bạc trước đó. Chiều quân thành ba hướng, nghĩa là Hoác Nhiễm và Tầng Nam Nam xuống núi xin tri viện. Ba người đoàn phong đại quân trường khai đi theo đám người Hồ Đông Thăng lên núi, còn viên mộc dã và tiêu vũ vi bám đuôi ở đằng sau nhằm phối hợp tác chiến vào thời điểm mấu chốt. Ai ngờ kế hoạch lại bị một quyết định của Hồ Đông Thăng làm dối. Hắn đột nhiên yêu cầu cả vợ chồng giả Viên Mộc giả mang nồi và bếp theo cùng, nói là có thể nấu cơm giúp mọi người. Thật ra Hồ Đông Thăng làm như vậy, cũng không phải muốn bảo hai người đi nấu cơm thật, mà là Trần Huy sợ bọn họ sẽ để lọt tiếng gió, cho nên mới muốn dẫn cả hai vợ chồng này theo. Có nấu cơm được không cũng mặc kệ, đến khi lợi dụng ba người đoàn phong xong, thì sẽ diệt khẩu hết bọn họ ở trên núi luôn. Lúc đầu Viên Mộc giả tỏ về mình không thể đi, Bởi vì cảnh sát sắp sửa lên núi xử lý vụ án. Nhưng Lâm Văn Minh đưa ra một điều kiện khá hấp dẫn. Chỉ cần bọn họ có thể đi theo nấu cơm là sẽ nhận được khoản tiền công hậu hĩnh. Không cần phải ở lại đêm ở nhà trọ gì nữa. Viên Mộc giả giả vờ bị lung lay. Quay ra nói với tiểu Vũ Vi. Bà xã à, nếu không à, anh lên núi với mấy ông anh này, em ở trong nhà trọ chờ cảnh sát nha. Ai ngờ tiểu Vũ Vi lại lắc đầu nói. Không, em sợ lắm. Trong kho lạnh còn để xấu cái xác kia kìa, anh cũng không biết xấu hổ mà bảo em ở lại một mình á, em muốn đi theo anh. Đương nhiên lâm vân mình sẽ không để Tiêu Vũ Vi ở lại một mình, gã vội rền sắt khi còn nóng. Đừng nói một người phụ nữ như cậu ấy ạ, dù là đàn ông đàn ăn như tôi cũng không dám. Anh dẫn của ấy theo đi, nhiều nhất là ngày mai, có thể trở về rồi. Hiện giờ hiệu suất làm việc của cảnh sát thập lắm. không chẳng mọi người về hết rồi, bọn họ còn chưa lên ý chứ. Viện Mộc Giã nghĩ cũng phải, thế là cậu nói với Tiều Vũ Vì, à, vậy thì được thôi, ở nhanh gói ghém nồi và bếp cắm trại dã ngoại giúp anh đi, sau đó mang theo tất cả đồ ăn thức uống có thể mang được. Sau đó đám người Hồ Đông Thăng đưa Viện Mộc Giã và những người khác tới nơi cắm trại trước, ở đó đều là đám đàn em mà hắn thuê tạm thời, và không thể so sánh với những thứ khác, không có sức người, chắc chắn không chuyển ra được, cho nên vẫn phải tốn tiền. Lâm vần mình giới thiệu mọi người một cách sơ lược, rồi dẫn đoàn phong đi xem số thuốc nổ bọn họ có, hỏi anh ta có cần vật liệu gì khác không. Đoàn phong ngồi sổm xuống mày mò, nhưng vật liệu ấy một hồi, rồi đứng lên nói, Chỉ cần vậy là đủ, thứ này dư cũng không được, thiếu cũng không xong. Tôi phải nhìn thấy tận mắt mới biết, rốt cuộc cần sử dụng bao nhiêu thuốc nổ. Tập 81 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Giành Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.